Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vàng chạy đến. Anh ta lấy đèn pin soi vào Phương Mộc và đặng Lâm Nguyệt. À là cậu ư. Có chuyện gì vậy? Thế Thái Vĩ đâu? Phương Mộc không kịp trả lời anh ta. Tay chỉ vào phòng phát thanh. Nhanh lên. Bên trong còn có một người nữa. Người cảnh sát mặt thường phục khoát tay một cảnh sát bên cạnh. Nói. Các cậu đi theo tôi. Hai người cầm súng nhanh chóng chạy lên phán đài. Phương Mộc nhìn thấy họ bước vào phòng phát thanh, trong lòng thầm cầu khấn, nhất định không được chết. Ánh sáng đèn pin đang lay động trong phòng phát thanh. Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì cả, Phương Mộc không thể chờ đợi hơn được nữa, bèn hét lớn, thế nào rồi? Người cảnh sát mặc thường phục thò đầu ra khỏi cửa, không sao, vẫn còn sống. Phương Mộc thở vào nhẹ nhõm quay đầu nói với hai người cảnh sát. Thái Vĩ đuổi theo hung thủ rồi, đi theo hướng đó, các anh mau mau đi cứu viện cho anh ấy. Không cần đâu. Thái Vĩ ôm mặt, trong tay cầm một thứ gì đó đang bước ra từ trong bóng đêm. Bật đèn lên, anh hét lên với những người cảnh sát phía trên, và mấy phút sau, ánh đèn sáng rực khắp cả nhà thi đấu. Lúc này thì Phương Mộc mới nhìn rõ Thái Vĩ, mặt anh ta đang chảy máu. Trong tay cầm một thứ gì đó được bọc giấy ăn ở bên ngoài, hình dạng có vẻ hơi dài. Bắt được hắn ta chưa? Mặt anh sao vậy? Đây là thứ gì? Có quá nhiều câu hỏi, Phương Mộc nhất thời không nói được lời nào cả. Thái Vĩ cũng không định giải thích gì ngay cho cậu. Anh nhíu mày nhìn hai người cảnh sát đang ra sức kiêng lưu kiện quân xuống. Thế nào? Không sao, chỉ bị ngất đi thôi. Thái Vĩ cúi đầu xem xét đặng lâm nguyện. Đang ở trạng thái nửa mê nửa tình, vẻ mặt đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Anh bố trí bốn người cảnh sát nhanh chóng đưa hai người bị thương đến bệnh viện. Sau đó quay người đưa cho Phương Mộc xem đồ vật đang cầm trong tay. Đó là một cái tuốc nơi viết. Hai người im lặng nhìn nhau. Phương Mộc nhìn cái tuốc nơi vít đột nhiên chỉ xuống cạnh chân Thái Vĩ. Đó là thứ gì vậy? Thái Vĩ cúi người nhặt thứ đó lên. Đó là một chiếc chìa khóa lấy một chiếc dây chun xuyên vào một miếng sắt nhỏ một mặt của miếng sắt viết chữ nữ và Thái Vĩ dở mặt sau ra số 6 Thái Vĩ nói số 9 Phương mộc đứng phía đối diện nói hai người cùng nhìn nhau là số 9 hay là số 6 đây cái này Phương mộc nhìn đi nhìn lại chiếc chìa khóa Hình như là chiếc chìa khóa của phòng thay đồ ấy. Phòng thay đồ nữ, ư. Thái Vĩ lập tức nói ngay. Đây có lẽ là số 9. Buồn để đồ số 6 của phòng thay đồ nữ đã bị khóa chặt lại rồi cơ mà. Ngăn để đồ này vốn dĩ là số 9 kia Anh nhìn Phương Mộc. Sau khi bị ai đó xử lý thì biến thành số 6 rồi. Khóe miệng của Phương Mộc dần dần xuất hiện một nụ cười. Thế là đã không để cho hắn được toại nguyện đấy. Trong lúc đang đánh răng, nghe thấy đầu phía bên kia hành lang truyền tới giọng chửi bới ẩm mỹ, tiếp đến là đồ đạc từ trong một gian phòng bị ném dao dao ra ngoài hành lang. Phương Mộc cầm bàn chải bước ra khỏi phòng vệ sinh, có thể nhìn thấy một người ở hành lang đang chửi bới ẩm mỹ với một người ở trong phòng. Người ở trong phòng không buồn mở miệng. Chỉ lần lượt ném từng món đồ ra ngoài, quần áo, giày thể thao, chăn màn, bên cạnh người đó nhanh chóng xuất hiện một đống đồ lớn. Phương Mộc nhận ra, đó chính là phòng của Mạnh Phàm Chiết, người đứng ở hành lang đang chửi bấy ở Mỹ là Vương Trường Vũ, bạn cùng phòng với Mạnh Phạm Chiết. Vậy thì người đứng trong phòng ném đồ ra ngoài chính là Mạnh Phạm Chiết rồi. Chuyện này là như thế nào nhỉ? Mạnh phàm chiếc thường ngày vẫn hiền lành Sao lại nổi nóng như vậy chứ Bỗng có thứ gì đó đập mạnh vào cửa Thình một tiếng Rồi rơi xuống đất Nghe thấy tiếng âm thanh vỡ vụn Có lẽ là đồ chài lọ Phương Mộc giật nảy mình Bất giác lùi lại mấy bước Những người khác cũng vô cùng bực bội bất bình Châu đoàn kết giữ Phương Mộc lại hệ cậu ta Thật là quá đáng lắm Phương Mộc bất lực Cũng cúi người xuống khu nhặt đồ giúp Vương Trưởng Vũ Mấy người, mỗi người một tay, giúp Vương Trường Vũ sắp xếp đồ vào phòng trâu đoàn kết. Vương Trường Vũ rút một bao thuốc mời từng người. Trong lúc hút thuốc, có người hỏi Vương Trường Vũ rằng, Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thôi, đừng nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net